Các bạn đang nghe tại đọc nhớ tới đó khi trái tim đau như tan nát giọng của dự thiên tuyết càng lúc càng nhẹ cúi đầu trôn mặt trong cầu anh bởi vai khẽ run run không sao rồi năm công kình hiên ôm chặt cô cánh mồi ấm áp bao trùm vành tay lạnh bút của cô khe khẽ h ô n không sao rồi anh đã dặn dò bọn họ mặc kệ là bất kỳ tình huống gì cũng phải đều đi theo em thật may là em không sao nếu không anh sẽ tự tay giết chết t r ì n h dĩ danh thời điểm nói mấy chữ cuối kia giọng anh trầm thấp âm lãnh vô cùng khiến sự thiên q u ế t cảm thấy sống lưng lạnh lẽo cô biết anh không nói dỡn anh là nghiêm túc vậy anh có nghĩ tới không nếu như anh thật sự không cẩn thận thất thân cho người khác anh sẽ như thế nào dự tiên t i ế t nâng mắt lên cắn môi hỏi đôi mắt thâm thúy của n a m công kình hiên có chút mê ly nhìn khuôn mặt xinh đẹp phóng đại ở khoảng cách gần hơi thở ngừng lại e sợ và hỏng bầu không khí ăn tĩnh ngọt ngào này giọng khàn khàn nói trước tiên anh sẽ làm rõ là tên nào dám mơ ước tới cô gái của n a m công kình hiên anh sau đó anh giết cả nhà đào mộ tổ phơi thầy hoang dã dự thiên tiết lẳng lặng nghe thấy rõ ràng là đã bị giật mình khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh trở nên tái nhợt hoảng sợ nhìn anh anh giọng nói ngọt ngào phát ra không lời chỉ khạc ra được một chữ này sau đó dẫn em về nhà tắm rửa sạch sẽ tiếp tục g ở trên người em in ấn ký của anh làm cho đến khi em không còn nhớ là đã có người đàn ông khác chạm vào thân thể của em năm công t r n h hiên nói như nghiêm túc lại như đùa giỡn giọng khàn khàn chọc người rốt cuộc dù thiên t u y ế t cũng biết là anh đang nói đùa nhưng những lời cực kỳ mập mờ kia khiến cô đỏ mặt đôi mắt trong suốt mang theo vẻ trách cứ giơ tay đánh nhẹ lên bờ vai của anh năm công trình hiên nhàn nhạt, nhạt, nhạt cười ô m chặt cô nhìn dáng vẻ cô an tĩnh nằm trong ngực của mình trong lòng anh rất thỏa mãn anh và tiểu ảnh thì sao rốt cuộc thì ở đài bắc đã xảy ra chuyện gì hiện tại biết là ai làm chưa cuối cùng thì dũng tiên tuyết cũng hỏi ra vấn đề mà từ lúc vừa gặp đã muốn hỏi khi nhìn bộ dáng giàn ruộng mọc tươi quá dọn người của anh cô đau lòng muốn chết căn bản là không kịp hỏi giữa hai đầu mày của năm công tình hiên giãn ra tựa vào gối dựa đưa tay nhẹ nhàng kéo cô ngã lên trên người của mình nhìn cô dịu dàng nằm trước ngực mình b ố t tóc của cô nói ngay khi ông già sắp xếp người đưa tiểu ảnh ra khỏi nơi ở anh đã phái người đi theo bọn họ bên kia trời mưa rất lớn Anh lại nhận được tin nói, Dĩ Sinh cùng La người của ông già phái đi bị tập kích hộ vệ bên cạnh tiểu ảnh đang ở phía sau thì bị bắn trúng thái dương cho nên tiểu ảnh mới sợ tới mức lợi hại như vậy còn rất dũng cảm tự mình bỏ chạy vì thế mới rơi vào trong tay người của anh sau khi nhận được tin tức anh thật sự ngồi không yên mới quyết định tự mình chạy qua đài bắc may mắn gặp được bọn họ giữ thiên tiết lẳng lặng nghe sắc mặt càng lúc càng tái nhợt tay nắm chặt tới áp trải giường nâng đôi mắt trong veo lên nhìn anh bắn chúng bọn họ chẳng lẽ bọn họ sử dụng súng sao bọn họ l ạ dùng súng để bắt cóc một đứa bé cho nên anh nhất định phải tra rõ là người nào đang phối hợp với trình dị x a n h bên kia tìm người bắt cóc thằng bé bên này thì lấy con trai ta uy hiếp em đây là một âm mưu anh muốn bắt cho được người ở sau lưng trình dị x a n h trái tim của dự thiên tuyết như bị một bàn tay to hung hăng bóp chặt rất tao rất ngột ngạt cô không có cách nào tưởng tượng được ở tình cảnh ở đài bắc khi đó chỉ biết là thời điểm nhìn thấy kiểu ảnh trên người trên mặt cậu bé đều sơ bẩn trong đôi mắt đẹp to tròn có chất tơ máu đỏ li ti Ôm chặt cô, sắc mặt tái nhợt. nhờ tới lúc ban đầu nhìn thấy tiểu ảnh chính là ở thời điểm nguy hiểm kia nhìn con trai còn nhỏ như vậy mà bị mang theo chiếc xe gắn máy lao p ù n vụt tục mạng nhìn cậu bé xuyên qua lản đạn ngang dọc sự bi thương cùng lửa giận của anh không lời nào có thể diễn tả được Nếu như có thể ngay khi những tên kia bị bắn chết anh sẽ không chút do sự nào kéo bọn chúng ra ngoài giết thêm một lần nữa những hành vi t o g a n lấn mật tàn g n h ữ n g kia là cầm thú cũng làm không được Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.